Rốt cuộc là thành công hay thất bại đây? Tuy một quan hắn có thần Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đã thành công rồi à Lôi cương trầm ngâm Suy nghĩ lại một cách cẩn thận rồi sát mặt bỗng chút mừng rỡ Ý cảnh lôi cương đã xác nhận sự nỗ lực hơn 100 năm không hề ổn phí Lôi cương còn nhớ lúc mình ngã Mặt út xuống Mà bản thân lúc này lại nằm ngửa lên. Hơn nữa lôi cương còn loán thoáng cảm giác được lúc ngã xuống có một đôi tay đỡ lấy mình. Xác định xong. Lôi cương cũng không chịu gọi lần nữa. Mà đem bố cục của trận pháp hành kim khắc vào trong đầu rồi đứng dậy. Lôi cương đột nhiên cảm thấy lĩnh ngộ của mình với trận pháp đã tăng lên rất nhiều. Không phải một chút ít mà đã đạt đến một cao độ nhất định. Lôi cương đoán đây chính là vì đã dung hòa với ý cảnh của Trần Uy Cổ Quân nên mới vậy. Tức thì, Lôi cương chậm rãi bay ra ngoài. Tính toán thời gian một lúc. Đã qua hơn một trăm năm rồi. Sớm đã qua giao ước trước kia. Lôi cương liền đi tìm bầy hỏa nghỉ và hỏa giao. Xem rốt cuộc đã tiến hóa thành dạng gì rồi. Tốc độ nhanh như chết không đến nửa canh giờ lôi cương đã xuất hiện phía trên bầy hỏa nghỉ. Lúc nhìn thấy kiến lửa. Với định lực của lôi cương mà cũng phải giật mình kinh ngạc. Vốn bầy kiến lửa tụ lại trong như hỏa vân. Mà lúc này lôi cương vừa nhìn đã phát hiện đó là những đám mây màu kim. Màu đỏ hòa lẫn. Nói cách khác là màu sắc toàn thân kiến lửa đã biến thành màu kim và màu đỏ Lôi cương cẩn thận kiểm tra xong Phát hiện không ít kiến lửa kim sắc là nửa đỏ Nửa kim Loáng tháng có toàn thân đều là kim sắc Nhưng đôi mắt lại lóm lên lửa đỏ rực Lôi cương chăm chú nhìn bầy kiến lửa dự tính một phen Phát hiện Vốn 45 vạn kiến lửa lúc này đã chỉ còn lại một nửa lúc đầu là gần trăm vạn kiến lửa chứ không phải mười vạn Nói cách khác là trên dưới hai mơn U Vinh Quy Quy O Y Vạn Có điều Tình trạng này đã làm lôi cương rất hài lòng rồi Bởi vì trong bầy kiến lửa Lôi cương không muốn thấy dưới cấp 9 Toàn bộ kiến lửa đều là cưỡng dai Hơn nữa đám kiến lửa toàn thân kim sắc đó không những hình thể lớn hơn con khác 10 lần Mà còn có một cái miệng sắc nhọn vô cùng Giống như có thể cắn nát bất kỳ phòng ngữ nào Lôi cương chật động tâm niệm Lệnh cho bấy kiến lửa này ngừng tàn sát lại Thần thức cảm nhận được ngàn dặm quanh đây đã không còn khí tức của tiên thú khác nữa. Lôi cương không khỏi thầm than. Việc tàn sát này đều là do hắn mà ra à. Cười khổ một lúc. Lôi cương thu hồi toàn bộ kiến lửa vào trong u giới. Còn việc trong bầy kiến lửa có sinh ra vuông giả hay không? Lôi cung cũng không cần lo lắng. Một núi không ngồi hai hổ. Sẽ có một ngày Chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau Chỉ còn lại một kẻ vuông giả mà thôi Tiếp đó Lôi cung lại đến bên trên hỏa giao Lúc này hỏa giao chỉ còn có khoảng 2.000 con Nhưng gần như tất cả đều ở đỉnh phong tầm chính Hơn nửa màu sắc trên thân Chúng không thua kém hỏa nghĩ là bao Cũng có mấy con toàn thân kim sắc Trên trán có ấn ký màu lửa đỏ rực. Lôi cương khí thế hừng hợp thu hồi hỏa giao vào u giới. Trong lòng bỗng nổi lên một thứ hào khí. Đám hỏa nghĩ và hỏa giao này một khi xuất ra. Đủ để bản thân tung hoành ngũ hành giới rồi. Nhưng tâm lôi cương không chỉ dừng lại ở ngũ hành giới. Đã có được một thân thực lựa cộng thêm phân thân hỏa thổ lôi cương chỉ cần luyện ra dơn dơn quy quy u à cương phân thân một kim thổi là tiếng vào dơn dơn quy quy u à cương vô thượng giới Lôi cung đảo mắt nhìn quanh khó miệng nhếch lên nụ cười nhạt lẫm nhẫm nói Là lúc ra ngoài rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 596 nghi hoặc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 596 nghi hoặc Nhóm dịch me trai em Lúc lôi cương định ra ngoài thì ngũ hành giới đã sớm nổi sóng gió. Các cường giả thần bí cương thần. Đạo thần vốn khống chế các đại thế lực ở ngũ hành giới nay lại biến mất trong một đêm. Có người nói là rời đi rồi. Cũng có người nói là chết rồi. Bất kể thế nào thì người tu luyện ở ngũ hành giới ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm. Tung tích của các cường giả này không liên quan gì đến họ. Chỉ cần họ rời đi là được. Dù sao thì áp lực khổng lồ đó không phải thứ mà họ có thể chịu đựng nổi. Cường giả thần bí cuối cùng đã đặt dấu chấm hết. Các thế lực lớn cũng bắt đầu khôi phục, nắm giữ lại thế lực của mình. Một thần giới. Truyền tống trận phía Tây Thành Đan Linh. Truyền tống trận của tiên đạo giới đột nhiên phát ra một màn hào quang rực rỡ. Không đợi hai người tu luyện trấn thủ nơi này đưa mắt nhìn qua, thì một thân ảnh đã lón lên rồi biến mất. Người này chính là lôi cương vừa từ trong không gian hỗn kim chi nguyên ra. Hắn đi một mạch đến thành kim tiên. Ngồi lên truyền tống trận tới một thần giới. Không biết trưởng lão văn luyện tử đã luyện chế được mấy viên đan dược rồi. Lôi cương ra khỏi hỗn kim chi nguyên muốn đi xem xét đan tôm. Trong những năm này, vấn luyện tử theo lý mà nói ít nhất đã luyện chế ra một viên đan dược. Không biết là loại đan dược gì. Kim chi áo nghĩa của lôi cương đã đạt đến đỉnh cao. Muốn đột phá không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa bản thân còn chưa đi hổm một chi nguyên, tin rằng mượn cây sinh mệnh ở hổm một chi nguyên đủ để đột phá đến một long chi lực. Đến lúc đó, điều kiện luyện chế phân thân hệ một cũng đầy đủ cả rồi. Còn về hệ thủy, Lôi Cương định sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ. Tuy không gấp đạt đến thủy long chi lực, nhưng lại giúp Lôi Cương yên tâm Dù sao bản thân lúc này ý cảnh đã lãnh ngộ ngũ hành Việc này nói ra sợ rằng sẽ khiến thức giới phải chấn động Mà nếu không lĩnh ngộ hệ thủy Lôi cương nhất thời khó lòng yên tâm được Ngũ hành giới có một việc ai ai cũng biết Đó là Muốn lĩnh ngộ nhiều hành hơn thì mức độ gian nan của nó căn bản không thể đạt được Thông thường thì Đại đa số người tu luyện đều là thể chất một hệ Có điều Nếu có thể chuyên tâm tu luyện một hệ Đem một hệ này lĩnh ngộ đến cực điểm Cũng có thể đạt đến đỉnh cao Cũng có một số ít người tu luyện hai hệ Loại người tu luyện này được trời ưu ái sở hữu được hai hệ Nhưng còn phải xem ngộ tính của người này thế nào Trời xanh cho hắn một tư chất khiến người đời đố kỵ nếu ngộ tính không đủ thì cuối cùng không thành được việc gì. Còn thể chất ba hệ như lôi ma, đây là ngàn vạn năm khó gặp, nhưng cũng có kẻ tu vi mạnh. Ngộ tính xuất chúng lĩnh ngộ được các hệ khác. Xong, tự mình lĩnh ngộ so với trời sinh như lôi ma thì thua kém không ít, chưa nói về mặt khác. Chỉ đơn thuần về độ lĩnh ngộ cũng chậm hơn rất nhiều. Có điều, phân thân của lôi cương lại đã hóa giải toàn bộ những khó khăn này. Mỗi một phân thân là một người độc lập. Một thể linh trí độc lập. Cứ như vậy, có thể thấy được độ tu luyện ngũ hành không hề chậm hơn so với những kẻ chỉ tu luyện một hành kia. Tuy lôi cương bay một mặt tới nhưng vẫn nghe được không ít việc. Lúc này đã đến thành Đan Linh. Lôi cương cũng chưa đi đến Đan Tông ngay. Mà dừng lại ở thành Đan Linh nửa ngày. Lúc này, lôi cương chậm rãi hiện ra trên không trong mắt thoáng hiện mây mù. Theo tin đồn thì vô thượng giới không ngờ đã phái ra mười cường giả cương thần. Việc này khiến lôi cương kinh nghi đến cùng cực Lúc đầu phái ra 19 giả thần cũng không có gì đáng kinh ngạc Dù sao thì vô thượng giới cực kỳ thần bí Có cường giả cương thần cũng là lẽ đương nhiên Nhưng lúc này một lần lại phái xuống 10 vị cường giả cương thần Lẽ nào Cương thần Đạo thần ở vô thương giới cũng nhiều như vậy Hơn nữa còn rất có khả năng là người thiên gia, nếu thật như vậy thì thực lực vô thượng giới cũng quá sức khủng bố. Ngày trước thượng cổ ngũ đế thảo phạt ngũ thượng giới không bại mới lạ. Điều này giúp lôi cương nhận biết càng sâu hơn về vô thượng giới. Lôi cương vốn cho rằng với thực lực của mình đi đến vô thượng giới cũng không đáng ngại. Nhưng lúc này... Lôi cương không thể không thẩm định lại thực lực của vô thượng giới Có điều Điều làm lôi cương thấy quỹ dị nhất là tông tích của 10 vị cường giả cương thần này Theo tin đồn thì họ đột nhiên giống như bút hơi biến mất vậy Lúc trước 19 vị giả thần Một vị cương thần đã tìm kiếm mình gần trăm năm cũng chưa từng bỏ đi à Trước khi họ giết được mình thì sẽ không quay về. Nhưng tại sao lúc này Lôi Cương cảm thấy trong đó có nguyên nhân? Lại bỏ cách nghĩ trong đầu. Lôi Cương vội bay về Đan Tôm. Đan Tôm thân là một trong các phái lớn. Chắc sẽ nắm rõ mọi việc hơn. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương liền tiến vào trong kết giới Đan Tôm, bay về đỉnh núi cao. Thần thức lan truyền. Lôi cương phát hiện vấn luyện tử lúc này đang ngồi tu luyện trong một gian phòng trên đỉnh núi cao. Tâm thần khẽ động. Liền truyền âm nói. Thái thượng trưởng lão. Vấn luyện tử đang ngồi bàn tọa tu luyện nghe thấy thanh âm của lôi cương liền vội vàng mở trường mắt ra. Thân thể nhán lên ra khỏi phòng. Nhìn lôi cương trong không trung. Trên mặt vấn luyện tử tràn ngập thần sắc kinh ngạc nói Lưu trưởng lão Sau đó vấn luyện tử lại cười khổ nhìn lôi cương nói Xem ra nên gọi là lục tổ ai Ngươi sao ngươi lại chọc vào những nhân vật mạnh như vậy Lôi cường chậm chậm hạ xuống Trong lòng không nghi hoặc gì khi thấy vấn luyện tử biết mình là cương ma Nhưng lại không hiểu nhìn vấn luyện tử Nghi ngờ hỏi Lẽ nào trưởng lão gặp qua những cường giả đó rồi Đâu chỉ có gặp qua Đã trợ giúp đang tôn hơn 10 năm Lúc đầu khi vị tiền bối đó lấy ra bước chân dung Đã làm lão phu phát hoảng Vấn luyện tử nhớ lại tình cảnh lúc trước Liền nơm nớp lo sợ Dù sao thì Nếu biết cương ma chính là trưởng lão đan tôm, chỉ sợ rằng vị cường giả này sẽ trúc giận lên đầu đan tôm. Đến lúc đó, đan tôm sao có thể chống đỡ nổi công kích của cường giả cương thần? Lôi cường thẳng nhiên cười đáp. Mấy năm nay ta bế quan tu luyện, đúng rồi, những cường giả cương thần đó sao lại biến mất? Điều này, lão phu cũng rất nghi hoặc Ta đã phái người đi tra hỏi thần tôm một phen. Nói là hai vị tiền bối đó không từ mà biệt. Không chỉ thần tôn, đến cả các giới khác cũng vậy. Mười vị cường gia cương thần, thật không biết người treo chọc thế nào. Vấn luyện tử thở dài đáp. Bỗng nhiên ánh mắt vấn luyện tự đổi khác nhìn chằm chằm lôi cương nói. Lưu trưởng lão. Việc biến mất của những người này thật không liên quan gì đến ngươi. Lôi cương cười khổ liên tục lắc lắc đầu. Theo như suy đoán của Lão Phu và Lão Già Thần. Mấy cường giả này chắc là do hai nguyên nhân. Một, thế lực phía họ có việc gấp triệu về. Hai, chính là bị cao thủ thế lực khác xóa bỏ. Có điều khả năng thứ hai có lẽ lớn hơn cả. Dù sao thì họ rời đi cũng không từ mà biệt à. Hơn nữa bọn họ còn rất xem trọng mấy tiểu tử tư chất không tồi, nhưng chưa đưa đi. Cho nên, chắc là có thế lực mạnh hơn hơn nhúng tay vào, mà những cường giả này chắc chắn đến từ vô thượng giới, ai? Vấn luyện tử lắc đầu thở dài nói, nhắc đến vô thượng giới, thần tình vấn luyện tử có chút cô tịch. Lôi cương liếc nhìn vấn luyện tử trong lòng suy đoán vấn luyện tử chắc là có chút quan hệ với vô thượng giới. Có điều vấn luyện tử không nói, lôi cương cũng sẽ không hỏi. Lúc này, điều khiến lôi cương hoang mang là rốt cuộc ai đã đánh gục mười vị cường giả cương thần này. Là vì giúp mình sao? Hay giữa hai thế lực có tranh chấp? Thở ra một hơi uế khí. Lôi cương không nghĩ nhiều nữa Đã biến mất rồi Thì cũng đỡ phải huy động phân thân thổ hành Để đánh Không bằng đi tu luyện phân thân khác Trong lòng đã có dự định Lập tức lôi cương hỏi Trưởng lão Không biết người mấy năm nay Có luyện chế được tiên dược khác không Một nguyên đan Có điều Hai đan dược kim Thủy ước chừng phải muộn một chút Liên tiếp luyện chế ra thổ linh đan. Một nguyên đan giúp ta có chút đột phá về luyện đan. Lão phu còn muốn nhân cơ hội này đề cao một chút." Vấn luyện tự chậm rãi nói, hữu thủ hiện ra một bình ngọc phỉ thúy to bằng nắm tay đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương nhận lấy, thần thức quét qua bên trong, liền cảm thụ được một dòng linh khí thuộc tính một dồi dào. Lôi cương kìm nén sự vui mừng và kiếp động trong lòng lại. Thấp giọng nói. Đa tạ trưởng lão không biết trưởng lão có biết hổ mục chi nguyên ở nơi nào không? Hổ một chi nguyên. Vấn luyện tử ngẫm đầu nhìn lôi cương nghi hoặc hỏi. Trong mắt thoáng lóm lên. Nhưng rất nhanh liền biến thành thần sắc bất đắc dĩ và kiên kị. Đối với người luyện đang mà nói. Hỗn một chi nguyên có sức mê hoặc nhất. Dù sao nếu có hỗn một chi nguyên thì loại dược thảo nào cũng có thể bồi dưỡng ra. Hơn nữa lại cực kỳ có lợi cho việc luyện đan. Lôi cương gật đầu. Lưu trưởng lão không gian của hỗn một chi nguyên nguy hiểm trùng trùng à. Lúc còn trẻ lão phu đã có may mắn theo sư tôn đến đó, vậy mà suốt nửa là mất mạng rồi. Vấn luyện tử than thở Nhưng lão chợt nghĩ đến cái gì đó Cười khổ nói Lão phu hồ đột Với tu vi của lưu trưởng lão Hổ một chi nguyên chắc không thành vấn đề Có điều Lưu trưởng lão không biết lão phu đi Thái thượng trưởng lão Tại hạ lần này đến hổ một chi nguyên Có chút việc Nếu trong đó có gì phiền phức thì Lôi cương cười nhạt Vấn luyện tử đã muốn đi thì để hắn đi Sợ rằng nhìn thấy hổng một chi nguyên Vấn luyện tử cũng sẽ không mặc dày mà đòi hỏi Có điều, đối với việc bản thân luyện chế phân thân một hành lại có chút rắc rối Lôi cương không thể không hòa hoãn từ chối Lưu trưởng lão Lão phu đi chỉ là muốn mượn linh khí thuộc tính một lĩnh ngộ đạo lý luyện đăng Những cái khác lão phu đều không cần Được không? Vấn luyện tử cho rằng lôi cương sợ hắn lấy gì trong hổm một chi nguyên Vội vàng nói Lôi cương ngạc nhiên Thấy vấn luyện tử như vậy Lôi cương cũng không tiện nói gì nhiều Liền gật đầu nhận lời Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 597 sâm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir chương 597 sâm nít. Nhóm dịch me trai em. Hổ một chi nguyên nằm tại phía nam một thần giới. Trong một khu rừng già mênh mông vô tận. Cây đại thụ ở nơi này cho dù 10 người trưởng thành cũng chưa chắc đã ôm hết. Vô số năm nay, nơi này không có tin đồn gì về tiên thú xuất hiện. Lại là một trong hai đại cấm địa ở một thần giới Với tên gọi Sâm Niết Chi Điệu Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói Sợ rằng dù không có tiên thú chắc chắn cũng có thứ khiến cường giả phải kiên kỵ Lôi cương và vấn luyện tử ngồi truyền tống trận đến một thành phố lớn thuộc thần Tôn ở trung tâm một thần giới Rồi đi một mạch đến khu rừng từ thời cổ này này Hai người bay suốt gần 10 canh giờ mới đến khu rừng từ thời viễn cổ nơi cao thủ một thần giới phải e dè này. Khi nhìn thấy khu rừng rậm này, Lôi Cương cũng không khỏi sợ hãi. Cây nơi này căn bản không giống cây. Cao có đến 300 trượng. Thấp cũng có 200 trượng. Đại thủ to như vậy cũng không mấy gặp ở ngũ hành giới. Lưu trưởng lão... Hổ một chi nguyên nằm ở chính trung tâm của khu rừng này. Nơi này tuy là cấm điệu, nhưng không có tiên thú. Chỉ cần cẩn thận một chút. Với thực lực hai chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Vấn luyện tử mắt nhìn khu rừng rậm xanh biết phía trước chậm rãi nói. Nơi này đã không có tiên thú, vậy tại sao lại có hung danh cấm điệu? Lôi cương không hiểu nói Ha ha Đại thụ nơi này đã có linh khí Lại có tin đồn những cây đại thụ này Có thể biến hóa thành hình người Công kiếp mạnh vô cùng Theo lời đồn Nếu vận khí công tốt Thì cường giả đạo thánh Cương thần thiên giai cũng phải an nghỉ nơi đây Vấn luyện tự chậm rãi đáp Trong mắt kèm theo ít nhiều thần sắc kiên nể Biến hóa thành hình người Lôi cương không khỏi nghĩ đến người cây gặp được trong chí bảo Nếu không có người cây đó Thì sợ rằng mình đã không có được hổn một kim nhũ cứu mình không biết bao nhiêu lần Lôi cương rất có hảo cảm với người cây Thấp giọng nói Không ngại đi thôi bọn họ rất thân thiện Vấn luyện tử nghe vậy chợt sửng sốt không khỏi cười khổ. Khu rừng này không biết đã khiến bao nhiêu cao thú ôm hận chôn vùi nơi đây. Lúc này đến miệng lôi cương lại thành rất thân thiện. Có điều. Vấn luyện tử không biết rằng người cây có nguyên tắc của mình. Một khi tức giận thì sẽ không chết không thôi. Cho đến khi đối phương hồn siêu phách tán. Hai người bay về phía trung tâm của khu rừng từ thời viễn cổ. Nhưng chưa bay được bao lâu. Thì một thứ uy ác không kém gì cương thánh thiên giai từ dưới truyền lên. Nhân lại, mời dừng bước nếu không, gánh chịu sự truy sát không chết không dừng của người cây. Một âm thanh tan tóc vang lên. Vấn luyện tử như sớm có chuẩn bị lơn. Quy, quy, nương, lương, ai, y Ra một thanh tiên kiếm màu nâu phát sáng Cảnh giác phía dưới Lôi cương liếc mắt nhìn vấn luyện tử Lắc đầu nói Không được động thủ để ta Lập tức Lôi cương tỏ ra linh khí thuộc tính một thuần khiết của mình Trong đó ẩn chứa khí tức của cây sinh mệnh. Chầm chậm ca. Hơn. U. I. E. Cương. Hơn. Tán xuống phía dưới. ầm um. Phía dưới đột nhiên vang lên một dị động cực lớn. Nơi mà khí tức của lôi cương lan đến tất cả cây lớn đều phát ra một loạt tiếng động. Từng cặp mắt từ trong cây lớn cao ngút trời mở ra. Một quan nhìn về lôi cương trong không trung. Khí tức của mẫu thụ. Ngươi là. Ngươi, ngươi sao lại có khí tức của mẫu thụ? Thanh âm tan tóc lần nữa vang lên. Phía trước một cây cực lớn đột nhiên biến hóa thành người cây cao đến mười trượng. Bay lên không trung nhìn lôi cương với ánh mắt khó tin đây là cơ duyên của tại hạ. lần này tại hạ đến trung tâm tiến vào hổm một chi nguyên mong tiền bối cho phép. lôi cương nắm chặt tay quan sát người cây này khí tức người cây này tỏa ra tuy mạnh nhưng so với người cây trong chí bảo lại thua kém không ít. nhân lại nói người sao có được khí tức của mẫu thụ? Người khổng lồ này không trả lời Lôi Cương, mà dán chặt mắt vào hắn, trong mắt chứa đựng thần sắc nóng rực. Bởi vì ta là người mà mẫu thụ của các vị chấp nhận. Lôi Cương lạnh đạm cười. Vấn Luyện tự chấn động nhìn Lôi Cương. Tuy không biết mẫu thụ mà người cây này nói là cái gì, nhưng Vấn Luyện tự đột nhiên phát hiện Lôi Cương quá mức thần bí. Nhiều việc đều không hỏi hang tới Đặc biệt là luyện chế đơn dược tứ hành Mà lần này lôi cương quay lại Khiến vấn luyện tử cảm thấy trên người lôi cương tỏa ra một khí chất sắc bén Đã sống vô số năm như vấn luyện tử tự nhiên biết được đây có nghĩa là gì Lôi cương đã lĩnh ngộ được hành kim Lẽ nào là nhờ kim ủ ẩn đang Ngươi đã là người được mẫu thụ nhận định, vậy người chính là bằng hữu của người cây chúng ta. Ánh mắt của người cây khổng lồ này nghiêm túc nhìn lôi cương rồi nói. Tiếp đó người cây khổng lồ ngửa lên trời rứt lên một tiếng. Các đại thụ rậm rạc phía dưới không ngờ lại giạc sang hai bên. Một đường lớn nghiêm chỉnh rộng khoảng 10 trượng thành hình. Kéo dài vô hạn về phía trước. Không chỉ vấn luyện tự há mồm trợn mắt mà cả lôi cương cũng vậy. Nhìn con đường lớn ngay ngắn. Lôi cương hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn người cây khổng lồ nhất thời có chút xấu hổ. Đại lễ như vậy. Vô số năm nay sợ rằng mình là người đầu tiên à. Lập tức lôi cương ôm quyền nói. ra tạ tiền bối. Trầm ngâm một lát. Lôi cương lấy ra một bình hổm một kim nhũ trong giới chỉ ra. Trong đó lôi cương đã dùng đi phần lớn. Chỉ còn trên dưới mười giọt. Vô công bất thọ lột. Người cây khổng lồ nãy đã khách sáo như vậy. Lôi cương tự nhiên cũng không thể nhỏ mọn. Liền đem hổ một kim nhũ giao cho người cây khổng lồ hỗn một kim nhũ chính là vô số người cây ở không gian một hành trong chí bảo ngưng tụ thành. Có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của cây sinh mệnh. Đương nhiên cũng rất có ích với người cây. Lúc đầu người cây đó có thể cho lôi cương một nửa đã là rất nể mặt cây sinh mệnh rồi. Dù sao thì họ cũng rất cần hỗn một kim nhũ. Người cây khổng lồ vốn muốn từ chối. Nhưng sau khi nhìn thấy chiếc bình trong tay, thân thể cao to mười trượng đó chật run lên. Một quan trở nên kiếp động vô cùng. Nói, đây đây là hổ một kim nhũ. Lôi cương gật đầu, vấn luyện tử bên cạnh ngược lại trợn tròn mắt lên. Vô số năm nay, hổ một kim nhũ gần như là đẳng cấp cao nhất của đen tôm. Thậm chí có thể gọi đó là nguyên liệu luyện đang cấp thần Bất kể chế luyện đang dược gì Nếu thêm vào một giọt hỗn một kim nhũ thì hiệu quả chắc chắn sẽ mạnh lên trăm lần Mà thứ này chỉ thấy tên chứ chưa thấy vật Vấn luyện tử sống lâu như vậy mới chỉ thấy qua một giọt Lại còn là lúc sư tôn luyện đang ngẫu nhiên nhìn thấy Mà lúc đó sư tôn của hắn coi trọng hổn một kim nhũ này còn hơn cả sinh mạng mình Vậy mà lúc này đây lôi cương lại đem ra gần 10 giọt Vấn luyện tử liếc mắt qua chiếc bình Trong lòng vô cùng kinh hãi Một quan nhìn lôi cương có thêm mấy phần chấn động cùng với cái hận chuyện đã rồi Thứ kỳ vật hiếm có cỡ đó lại tặng ra 10 giọt đơn giản như vậy Đây không phải là phung phí của trời hay sao? Không, căn bản chính là phá gia chi tử Là kẻ hoang phí nhất ta từng biết Đa tạ ngươi, bằng hữu Người cây khổng lồ nghiêm túc hành một lễ với lôi cương Một đạo hào quang màu nâu từ tráng người cây bay ra vắng về lôi cương Lôi cương đứng im, hắn cảm thấy người cây không có ác ý gì Đạo hào quan màu nâu này dung nhập vào nội thể lôi cương liền hóa thành một đồ án hình cây cỡ bằng một cái móng tay. Người cây khổng lồ nghiêm túc nói Ban hữu Ngươi hiện đã thực sự trở thành bằng hữu vĩnh viễn của người cây chúng ta. Ta thân là tộc trưởng người cây nơi này xin cảm tạ ngươi. Lôi cương không ngờ mười giọt hỗn một kim nhũ có thể đổi lại thân phận như vậy. Lôi cương cũng không thoái thác. Nói với người cây khổng lồ. Không ngại, chúng ta là bằng hữu. Người cây khổng lồ kiếp động gật gật đầu. Mười giọt hổng một kim nhũ này đủ cho mười người cây khổng lồ trong khu rừng từ thời viễn cổ này có được sự tiến hóa. Tiền bối, đợi ta làm xong việc sẽ đến gặp người. Giờ chúng ta xin đi trước. Lôi cương chậm rãi nói Đừng có gọi tiền bối tiền bối nữa Hãy gọi ta sâm niết là được Người cây khổng lồ cười đáp Lôi cương gật đầu cáo biệt Xong sâm niết liền cùng vấn luyện tử bay về trung tâm Nửa canh giờ sau Lôi cương và vấn luyện tử dừng lại Tại nơi duy nhất trong khu rừng Từ thời viễn cổ không có cây lớn Vấn luyện tử nhìn xuống phía dưới Trên mặt hiện ra vẻ hồi ước Thầm than một tiếng Vấn luyện tử lắc đầu than Nơi này chính là cửa vào của hổ một chi nguyên Lôi cương cúi đầu nhìn qua Phát hiện phía dưới hiện ra một khoảng không bằng phẳng Chỉ có một cái rễ cây đã bị chặt đi Vấn luyện tử nạn ra một nụ cười Cũng không nói gì Mà kéo lôi cương hạ xuống phía dưới Cuối cùng đứng xuống rễ cây đó, vừa tiếp xúc, lôi cương liền phát hiện tình cảnh trước mắt chật biến đổi. Đợi đến lúc nhìn rõ thì nhận ra đang lơ lưỡng trong không trung. Phía dưới vô tận, bốn phương tám hướng đều là cây lớn rậm rạp ôm tùm. Những cây lớn này còn to hơn những cây lúc trước, một dòng linh khí thuộc tính một nồng hậu đập đến trước mặt. Thật không ngờ, lão phu lại có cơ duyên tiến vào trong hổ một chi nguyên lần hai. Vấn luyện tử mắt nhìn bốn phía ánh mắt rực cháy lẫm nhẫm nói. Lôi cương hơi kinh ngạc, nơi này chính là không gian của hổ một chi nguyên sao? Lôi cương đột nhiên cảm thấy cây sinh mệnh trong đang điền lúc này hơi run rẩy. Linh khí thuộc tính một cực kỳ dồi dào xung quanh không ngờ lại tự động hội tụ về phía lôi cương Nhập vào phần bụng hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 598 bằng hữu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 598 bằng hữu Nhóm dịch me trai em Lôi cương kinh ngạc nhìn linh khí thuộc tính một trào lên mạnh liệt từ bốn phía. Cây sinh mệnh chìm trong đan điền như thể ngập tràn sức sống. Những năm nay cây sinh mệnh tăng trưởng rất chậm chạp, lúc này cũng mới có hơn 100 phiến lá. song lúc này, thần thức lôi cương lại cảm giác được cây sinh mệnh đang tăng trưởng nhanh chóng. Đặc biệt là linh khí thuộc tinh một dồi dào đó đang điên cuồng hội tụ lại Hình thành một vòng xoáy khổng lồ Hào quang màu nâu nhàn nhạt làm cả không gian hơi tối lại Vấn luyện tử kinh hải nhìn lôi cương bên cạnh Cảm thụ linh khí thuộc tính một dồi dào Vấn luyện tử cũng không có thời gian nghỉ nhiều Nói với lôi cương Lôi trưởng lão Ngươi hoàn thành việc của ngươi trước đi, lão phu đi tìm nơi tu luyện. Nếu ngươi ra ngoài thì gọi lão phu. Vấn luyện tử bắt chuyện với lôi cương rồi bay về phía tây. Có điều chưa bay được bao lâu, vấn luyện tử liền dừng lại, sắc mặt khó xử quay đầu lại nhìn lôi cương nói. Lưu trưởng lão, người cây nơi này so với lúc trước càng khủng khiếp hơn thế này. Ngươi ở một bên đợi một lát, chút nữa ta sẽ liên hệ với người cây trong này. Lôi cương lạnh lùng đáp. Vấn luyện tử gật gật đầu, lúc này chỉ có thể như vậy. Lần này hắn có thể đến không gian hỗn mục chi nguyên đếp xác là nhờ phúc của lôi cương. Nếu không có lôi cương, sợ rằng hắn còn không dám tiến vào hỗn mục chi nguyên. Dù sao thì ngày xưa cường giả cương thần tiến vào nơi này cũng phải chịu không ít khổ sở chứ đừng nói đến hắn. Tức thì, vấn luyện tử lùi ra ngoài nghìn mét đợi lôi cương. Một quan lão tràn đầy vẻ khó hiểu. Không biết vì sao lôi cương vừa đến nơi này thì linh khí thuộc tính một lại hội tụ vào nội thể hắn như vậy. Vấn luyện tử phát hiện mình càng lúc càng nhìn không thấu lôi cương. Không, nên nói là trước nay chưa từng nhìn thấu được hắn. Lôi cương chậm chậm ngồi xuống, mặc cho linh khí thuộc tính một hội vào trong nội thể. Còn cây sinh mệnh trong đang điền hắn trong vài hơi thở ngắn ngủi đã có một phiến lá này mầm. Điều này khiến lôi cương mừng rỡ như điên. Nếu cây sinh mệnh có thể sinh trưởng hết khả năng thì sợ rằng bản thân sau này không biết có thể cứu mình bao nhiêu lần. Linh khí thuộc tính một tràn đầy sức sống đối với sự hồi phục cơ thể thậm chí hồi phục thần hồn đều có tác dụng cực lớn. Lần này linh khí thuộc tính một tự động hội nhập vào nội thể lôi cương khéo dài liên tục đã 3 ngày. Mà cây sinh mệnh trong nội thể lôi cương cũng đã nảy lên ba phiến lá. Tuy chưa tính là nhiều, nhưng lôi cương phát hiện cây sinh mệnh loán thoáng có chút biến dị khiến lôi cương không khỏi kinh ngạc. Linh khí thuộc tính một nơi này sao lại có được hiệu quả như vậy? Lại không biết sau khi đạt được hỗn một chi nguyên có thể kiếp thiết cây sinh mệnh sinh trưởng nhanh hơn nữa hay không? Sau khi dừng lại, lôi cương từ từ đứng lên, liền phát hiện phía dưới đã có đến trăm ngàn làng thần thức quét qua mình. Cây đại thụ vốn xanh tươi ung um tùm lúc này đã biến thành vô số cự nhân cao to. Một quan bọn họ dán chặt vào lôi cương. Trong mắt tràn ngập sắc thái cương. u, Ê e, Đơn Gơn Nhiệt sùng bái Lôi cương phóng mắt nhìn ra Vốn dĩ mênh mông Ờ Nơn Hơn Vô tận đại thụ Lúc này toàn bộ đều là cự nhân cao to Lôi cương run lên Cảm nhận được ánh mắt sùng bái Cùng nhiệt Trong lòng hắn dâng lên một thứ tình cảm không thể diễn tả được bằng lời Phản phức như một vị thiên thần đang tiếp nhận tín ngưỡng của thế nhân vậy. Khí tức của mẫu thụ. Ngươi là. Một thanh âm tan thương truyền đến. Một bóng trắng từ phía trước ló lên trong tiếp tắc liền dừng lại trước lôi cương chừng trăm mét. Người này là một thanh niên có mái tóc màu nâu. Da dẻ cũng thành màu nâu nhạt. Ánh mắt tràn đầy sự chấn động. Khó tin và cuồn nhiệt nhìn lôi cương. Lôi cương thầm cười khổ trong lòng cây sinh mệnh thật sự thần kỳ như vậy sao? Lại có thể khiến cho người cây nào cũng sùng bái như vậy. Lôi cương không biết cây sinh mệnh đại diện cho cái gì. Có thể hắn sẽ có cơ hội biết. Cũng có thể cả đời này hắn không cách nào biết được. Toàn bộ đều phải xem tạo hóa của lôi cương. Không thể không nói, lôi cương có được cây sinh mệnh, chính là việc khiến vô số người ngưỡng mộ đố kỵ đến phát điên. Ta là kẻ tu luyện nhân loại, có điều, mẫu thụ đã chấp nhận ta rồi. Lôi cương chậm rãi đáp. thanh niên dân, dân, quy, quy, ờ, nơn, hơn, quy. Quy, nương lôi cương Hai mắt đột nhiên tản ra hào quang màu nâu Như hai tia sáng màu nâu bắn về lôi cương Trên trán lôi cương đột nhiên hiện ra một ấm ký hình cây lớn bằng đầu ngón tay Xin hoan nghênh, bằng hữu của tộc người cây chúng ta, ta tên một trũng Người thanh niên lên trước một bước, hành một lễ Ông Hòa nói với lôi cương Ta là Lôi Cương Lôi Cương ôm quyền đáp Không biết bằng hữu đến đây là vì việc gì Nếu cần một trụng có thể giúp đỡ một chút Nam tử tên một trụng này rất khách sáo với Lôi Cương Thậm chí còn có chút cung kính Nếu không phải mới quen biết Lôi Cương Sợ rằng sớm đã nhìn hắn với ánh mắt sùng bái rồi Ta lần này đến mục đích chính là hổ một chi nguyên. Lôi cương chậm rãi đáp thanh âm ức nhiều đêm chút sự kính trọng. Lôi cương không nhìn thì thôi. Vừa nhìn biết thanh niên này có tu vi ý cảnh đã đạt tới cương thần. Đạo thần. Sợ rằng hắn chính là vương trong không gian hổ một chi nguyên. Cũng như con thần thú trong không gian chân hỏa lúc trước vậy. Hỗn một chi nguyên. Bằng Hự muốn đạt được hỗn một chi nguyên sao? Nét mặt một chủng khẽ biến chậm chậm đáp, lôi cương gật đầu. Trước đây một thời gian, ta cũng không biết bao lâu rồi, có một vị huyết mạch cao quý đến nơi này, nói là muốn tìm kiếm cái gì đó. Không biết hỗn một chi nguyên có còn ở đây không, Bằng Hự. Nếu ngươi muốn ta có thể dẫn ngươi đến đó xem xét. Một trụng nghĩ một lúc rồi nói với lôi cương. Có điều. Nhắc tới vị huyết mạch cao quý đó ánh mắt hắn không khỏi có chút run rẩy. Người có huyết mạch cao quý. Lẽ nào là tiểu giác. Lôi cương thầm nói trong lòng nhưng cũng không nghĩ nhiều. Liền ôm quyền nói. ra tạ ngươi một trụng. Bằng hữu. Ngươi là bằng hữu của cả tột người cây chúng ta Cho nên không thể nói cảm ơn Hơn nữa nếu ta đoán không nhầm Thì trong nội thể ngươi có một bộ phận của mẫu thụ Nếu không ngươi không thể tỏa ra khí tức mẫu thụ tinh thuần như vậy được Nhưng trong nội thể ngươi cũng không có nhiều Nếu không khí tức này cũng sẽ không nhỏ yếu như vậy Ánh mắt một trung sáng ngời quét qua lôi cương cười cười đáp Lôi cương nghe thế sững sốt Trong lòng cười khổ Đâu chỉ một bộ phận Là cả cây sinh mệnh à Lẽ nào là do cây sinh mệnh mới vừa sinh trưởng Lôi cương áp chế suy nghĩ trong lòng Gật gật đầu Thấy lôi cương gật đầu Ánh mắt một trụng càng thêm nóng cháy lên dáng vẻ như hận không thể quỳ xuống lễ bái Lúc này Lôi cương nói Một trụng Hắn là bằng hữu của ra Muốn mượn linh khí thuộc tính mục Của nơi này tu luyện Không biết Không thành vấn đề Hắn ở đây không sao Đi ta dẫn ngươi đến nơi có hổ một chi nguyên Một trụng nhìn vấn luyện tử Một cái tiếp đó đến bên lôi cương Vỗ vai hắn nói Lôi cương hiểu ý cười cười, rồi bay vào nơi sâu thẳng cùng một trũng. Người cây khổng lồ phía dưới liên tục nhìn lên với ánh mắt sùng bái. Tuy tiếp xúc với người cây chưa lâu, nhưng lôi cương phát hiện tâm linh người cây rất chất phát, lại rất cực đoan. Nếu chưa động đến cực hạn của họ, thì người cây chính là một bằng hữu tốt. Còn một khi đã chọc tức họ, Thì sẽ thành không chết không thôi Thế này càng giống như là Ngươi tốt với ta Ta sẽ tốt lại 10 lần Còn ngươi tệ với ta Ta sẽ trả lại trăm lần vậy Phong cách hành sự này Lôi cương rất tán đồng Tiến vào không gian hổm một chi nguyên chưa lâu Nhưng dưới sự dẫn đường của linh khí thuộc tính một nồng đậm Một chi áo nghĩa của lôi cương đã loán thoáng có dấu hiệu đột phá Khiến lôi cương như mở cờ trong bụng Cứ thế này thì chỉ cần có được hỗn một chi nguyên Là đầy đủ yếu tố để luyện chế phân thân một hành rồi Phi hành suốt một canh giờ mới dùng lại Một trũng nhìn khoảng không vô bờ bến Mơ hồ có một đào ánh sáng phía trước Liền lộ ra thần sắc cẩn trọng nói Bằng hữu, đó chính là nơi của hổ một chi nguyên Có điều, nơi đó có kết giới Đến ta cũng không thể tiến vào Xong, ngươi có thể thử xem Sau khi biết trong nội thể lôi cương có cây sinh mệnh Một trụng có thể nói là có lòng tin cực lớn đối với lôi cương Trong mắt tộc người cây, cây sinh mệnh chính là thần Là thần tạo ra người cây, thậm chí là thần dưỡng tạo ra hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 599 sát khí của trận U tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 599 sát khí của trận U tuyết. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương gật đầu bay nhanh về phía trước dừng lại sát bên kết giới Nghĩ đến kết giới không gian của hỗn kim chi nguyên không gây ra chút trở ngại nào cho mình Lôi cương trầm ngâm trong chút lát Liền bước lên trước một bước Cả kết giới bao phủ đột nhiên rung động nhẹ nhẹ Thân thể lôi cương dung nhập vào trong kết giới Cách đó không xa Một trụng đang trợn mắt há mồm nhìn lôi cương tiến vào trong kết giới. Hắn cũng từng thử tiến vào trong kết giới này. Nhưng lần nào cũng thất bại quay về. Mà lúc này lôi cương lại tiến vào không chút trở ngại. Không hổ là người mà mẫu thụ chấp nhận. Mẫu thụ trong truyền thuyết dưỡng tạo ra hàng ngàn hàng vạn nguồn gốc sinh mệnh. Một chủng nhìn về phía trước lẫm bẩm nói. Sau khi tiến vào trong kết giới Lôi cương phát hiện xung quanh là một khoang trống Phóng mắt nhìn ra Phía trước có một cây lớn chọc trời Lôi cương ca Hơn U I E Cương Hơn Tán thần thức ra Tìm kiếm hổn một chi nguyên Thân thể bay về phía trước thăm dò. Một mạch tìm kiếm hổ mục chi nguyên. Cuối cùng lôi cương phát hiện trong kết giới này trừ cây đại thụ phía trước ra không còn vật gì khác. Điều này khiến lôi cương không khỏi kinh ngạc. Đứng dưới cây đại thụ, lôi cương thầm suy ngẫm, hổ mục chi nguyên lẽ nào chính là cây đại thụ này? Thần thức lôi cương thăm dò vào trong cây đại thụ. Một dòng linh khí thuộc tính một hùng hậu ập vào mặt hắn Lôi cương trừng hai mắt Chỉ thấy một con tiểu lông màu nâu tử trong cây đại thụ chui ra Xông vào trong phần bụng của mình Không đợi lôi cương kịp phản ứng lại Tiểu lông màu nâu đã biến mất Còn cây đại thụ chọc trời trước mắt bỗng từ từ hư hóa Không đến nửa khắc đã hóa thành vô số mảnh vụn Biến mất trong tầm nhìn của lôi cương Lôi cương kinh ngạc vô cùng Trong không gian hỗn kim chi nguyên cũng vậy Sau khi tỉnh lại hỗn kim chi nguyên đã ở trong nội thể mình rồi Mà lúc này hỗn một chi nguyên cũng tự tiến vào trong nội thể mình Lôi cương đã đoán định việc này có liên quan tới tiểu giác Nếu không, không có khả năng dễ dàng như vậy Lôi cương đoán không sai Tiểu giác đã giao phó xong mọi thứ Để lôi cương tự mình đến Chẳng qua là muốn giúp lôi cương rèn luyện một phen Dù sao tiên thú ngoài kết giới này thực lực bất phàm Đủ để giúp lôi cương rèn luyện Nhưng lại không ngờ rằng thực lực của lôi cương đã vượt trên tiên thú Hỗn một chi nguyên tiến vào nội thể trực tiếp dung nhập vào người nhỏ màu nâu trong cơ thể. Lôi cương chỉ cảm thấy ý nghĩa huyền ảo hệ một của mình đập lên kịch liệt. Lôi cương mừng rỡ, vội vàng ngồi xuống. Nếu đoán không nhầm thì lúc này một chi áo nghĩa đã mượn lực lượng của hỗn một chi nguyên đột phá. Có điều lôi cương không biết rằng. Không chỉ có hổ mục chi nguyên, Mà đa phần là nhờ cây sinh mệnh, Tồn tại cực kỳ thần bí này, Lúc lôi cương ngồi xuống, Linh khí thuộc tính một dồi dào trong kết giới đột nhiên trở nên cuồng bạo chui vào nội thể lôi cương, Tiểu lông trong nội thể người nhỏ màu nâu từ từ hiện ra, Cuối cùng thoát khỏi người nhỏ màu nâu, Không ngừng di động trong đan điền lôi cương, Còn cây sinh mệnh cũng gia tăng tốc độ đâm chồi nảy lột. Cùng lúc đó, dung luyện giới thành tụ hỏa. trần u tuyết sau khi ra khỏi vạn tượng cát. Sắc mặt vô cùng đau khổ. Nàng gần như đã chắc chắn rằng lôi cương đã biến mất rồi. Nếu không không thể nào không có chút tin tức nào như vậy. Những năm nay, mỗi lần đến vạn tượng cát, Trận U, Tuyết đều để lại lời nhắn cho lôi cương. Nhưng chưa từng nhận được hồi đáp. Điều này khiến Trận U, Tuyết vô cùng đau khổ. Ra khỏi vạn tượng cát. Trận U, Tuyết phát hiện có người chặn mình lại. Ngẫm đầu lên liền phát hiện một thanh niên áo tím đen tươi cười nhìn mình chăm chú. Trong mắt toát lên sự dịu dàng sâu sắc. Thân thể trận u tuyết khẽ run lên. Hai mắt phức tạp nhìn quân lâm. Một lúc lâu sau. Trong mắt trận u tuyết tụ đầy nước mắt. Chậm chậm đi về phía cổng thành tụ hỏa Ra khỏi thành tụ họa cả người trận u tuyết như mất hết sức lực. Bước đi cũng có vẻ không còn chút hơi sức. Còn thanh niên áo tím đó theo sau trận u tuyết thanh niên này chính là quân lâm. Lúc này, trong lòng trận u tuyết đang dằn xé, nàng cũng đã nghe nói cường giả ngũ hành giới biến mất. Cũng suy đoán được toàn bộ đều có liên quan đến người thanh niên phía sau này. Cái làm nàng chấn đống là thực lực của thanh niên này, lời nói lúc trước của quân lâm vẫn quanh quẩn bên tai trận u tuyết. Nàng đáp ứng ta, ta giúp nàng báo thù xong, nàng có thể theo ta không? Ta không miễn cưỡng nàng, ta muốn nàng cam tâm tình nguyện theo ta. Sau khi ta giúp nàng báo thù xong, hy vọng nàng có thể thận trọng suy nghĩ. Ổn rồi! Đừng đau lòng nữa ta sẽ giúp nàng báo thù Ta đi trước nhớ kỹ ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ việc gì Cái ta cần là nàng cam tâm tình nguyện Nhớ lại lời nói của quân lâm Bước chân trần u tuy chậm lại chầm chậm ngoãn đầu lại nhìn về quân lâm phía sau Nụ cười trên mặt quân lâm từ từ thu liễm lại Hử quyền khẽ nắm chặt Cơ thịt trên mặt hơi co rút lại. Nếu có người biết quân lâm ở đây thì sợ rằng sẽ vô cùng chấn động quân lâm mà lại căng thẳng. Đúng vậy quân lâm lúc này rất căng thẳng. Hắn biết thời khắc những gì hắn bỏ ra có thể đổi lại ý trung nhân hay không đến rồi. Chăm chú nhìn quân lâm trận u tuyết vẫn đang rằng co trong lòng. Không nghi ngờ gì nữa. Quân lâm đã làm được rồi. Hắn đã giúp lôi cương báo thù. Nhưng bản thân thật sự có thể cam tâm tình nguyện đi theo hắn sao? Xác nhận lôi cương đã chết, lòng trận u tuyết đã tan nát. Trận u tuyết ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nếu nàng không muốn từ giờ trở đi ta sẽ không đến tìm nàng nữa. Ta không muốn làm nàng phải rằng co đau khổ. Quân lâm nhìn nước mắt trong mắt trận u tuyết không đành lòng nói Trận u tuyết trong đầu khẽ lung lay thống khổ đáp Quân lâm xin lỗi ta ta sắc mặt quân lâm hơi cứng đờ chăm chú nhìn trận u tuyết thở dài dịu dàng nói Không sao chỉ cần nàng vui là được Có lẽ đây chính là duyên phận Chẳng qua ta xuất hiện trước mặt nàng muộn hơn hắn mà thôi. Nước mắt trận u, tuyết rơi xuống dọc hai gò mát, hóa thành trân châu rơi xuống đất. Trái tim trận u, tuyết rất thuần khiết. Cái tốt của quân lâm nàng đã cảm nhận được. Giết chết mười cường giả hắn cũng làm được rồi. Nhưng bản thân nàng lại làm không được. Khiến nàng vô cùng áy nấy. Đừng khóc, đây chính là duyên phận, hãy bảo trọng Quân lâm nặng ra một nụ cười, chăm chú nhìn trận u tuyết mà nói Tiếp đó, thân thể chậm chậm bay lên, vội vã rời đi Trận u tuyết nhìn quân lâm bay lên trong lòng càng thêm ái nấy, run rẩy nói Đời chút Quân lâm Đạp không nhìn chăm chú trận u tuyết ánh mắt thay đổi Ta ta đồng ý Trận U tuyết đau khổ đáp Đây là nàng cam tâm tình nguyện Quân Lâm không lộ ra thần sắc vui mừng Mà chỉ chậm rãi hỏi Thân thể trận U tuyết khẽ run lên Từ hỏi mình Là mình cam tâm tình nguyện sao Lôi cương chết rồi Bản thân mình cũng không còn mặt mũi nào trở về trận tôn nữa Mình có thể đi đâu Quân lâm đã giúp lôi cương báo thù, đây cũng là mình nợ hắn, vậy hãy để mình hoàn trả. Có lẽ có một ngày ta có thể tìm ra kẻ đã thật sự giết lôi cương. Trận U tuyết không ngốc tuy tâm linh thuần khiết nhưng không có nghĩa là trận U tuyết ngốc. Nàng biết mười cương thần muốn giết lôi cương này chắc chắn không phải chủ mưu. Trận U tuyết không biết là ai. Nhưng lúc này, nàng biết rằng sẽ có một ngày bản thân nhất định sẽ biết, mà còn phải mượn lực lượng của quân lâm. Trận U Tuyết nắm chặt song quyền trong lòng lộ ra sát khí. Không thể không nói, việc của Lôi Cương đã làm Trận U Tuyết thực sự trưởng thành. Ta cam tâm tình nguyện. Trận U Tuyết ngẫm đầu nó dứt khoát với quân lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 600 phân thân hệ 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 600 phân thân hệ 1. Nhóm dịch me trai em. Trong kết giới không gian hỗn một chi nguyên. Trong kết giới vốn tĩnh lặng lúc này đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí thuộc tính một chảy vào nội thể lôi cương Rồi lại không ngừng tỏa ra từ nội thể hắn Vòng đi vòng lại hình thành sự tuần hoàng Có điều, linh khí thuộc tính một từ nội thể lôi cương tỏa ra càng nồng đậm hơn Dần dần Linh khí thuộc tính một dân lên từ nội thể lôi cương hóa thành một hình rồng lớn bằng ngón tay Trông cực kỳ hữu dị Thời gian này kéo dài suốt mười năm. Khi linh khí thuộc tính một tỏa ra từ nội thể lôi cương ngưng tụ trong không gian hình thành nên một long hình màu nâu. Một tiếng rồng gầm lên vang vọng tới tận chân trời. Lôi cương chật mở to hai mắt trong mắt hào quang màu nâu lấp ló Nhìn thân thể một cái trên mặt lôi cương hiện ra nét cười ngầm hiểu một chi áo nghĩa cuối cùng cũng đột phá đến một long chi lực, đứng dậy cảm nhận linh khí thuộc tính một vô cùng thân thiết trong không gian, lôi cương thở ra một hơi uế khí. Tam hành thổ hỏa một của mình đều đã đạt đến trình độ long chi lực, chỉ còn lại kim. Hơn nữa tự chi áo nghĩa những năm nay cũng đang dần dần tinh tiến. Lúc này đã đạt đến áo nghĩa đỉnh phong Ta nên luyện chế phân thân hệ một trong này Hay ra khỏi kết giới Lôi cương đột nhiên nghĩ đến Sự tăng tiến của thực lực làm tâm trạng lôi cương vô cùng tốt Lôi cương muốn nhân cơ hội này luyện chế ra phân thân hệ một Sau khi trầm tư giây lát Lôi cương dự định sẽ luyện chế tại đây Tuy rất có tình cảm tốt với một trụm. Nhưng bản thân luyện chế phân thân hệ một lại không thể có chút sai sót. Trong kết giới này là an toàn nhất. Lập tức. Tiên thạch bay ra chi chên. Rơi vào bốn phía. Hai tên. A. I. Lương. O. I. Cương bấm thủ quyết. Khẽ quát một tiếng. Một hoàng. Chỉ thấy tiên thạch tỏa ra hào quang. Linh khí thuộc tính một trong không gian điên cuồng ngưng tụ trong tiên thạc. Một thân ảnh màu nâu cao lớn chậm chậm hiện ra. Khi thân ảnh này thực thể hóa. Thân ảnh chật động. Quay đầu lại nhìn lôi cương. Một hoàng đã lâu không gặp. Lôi cương chào hỏi. Cảm nhận khí tức một hoàng tỏa ra trong lòng lôi cương tràn đầy sự kinh ngạc. Bản thân có thể gọi ra hình nhân có linh hồn, khiến lôi cương có một số suy đoán. Dù sao thì lúc lĩnh ngộ trận pháp, bản thân đã dung nhập chân lý hỗn độn. Có lẽ tứ hoàng và hỗn độn có điểm tương đồng, có điều cụ thể ra sao hắn lại không cách nào rõ ràng triệt để được. Lôi cương Thanh âm của một hoàng xuất hiện trong đầu lôi cương Lôi cương gật đầu trong lòng đột nhiên hiện ra một suy nghĩ liền hỏi Một hoàng, ngươi và hỏa hoàng, thổ hoàng đến từ đâu? Hay nói cách khác lúc ta không chịu gọi các ngươi, các ngươi ở đâu? Một hoàng nghe vậy trong mắt toát ra thần sắc mơ hồ, cuối cùng thấp giọng nói Lôi cương Những điều này ngươi tạm thời đừng nên biết Sau này ngươi sẽ rõ Lời của một hoàng càng làm lôi cương nghi hoặc hơn Có điều Lôi cương cũng không nghĩ nhiều Lúc bản thân cần biết thì tự nhiên sẽ biết Nếu không nên biết Thì dù mình có hỏi thế nào Một hoàng cũng sẽ không nói cho mình Tiếp đó Lôi cương đem những việc cần một hoàng giúp khi luyện chế phân thân hệ một giao phó một lượt xong. Liền bắt đầu thử luyện chế phân thân hệ một. Hiếp sâu một hơi, lôi cương ép bản thân tĩnh tâm lại, ngồi xuống. Thận thuộc một luyện chế phân thân hệ một phải rút thận trong nội thể lôi cương di rời ra. Lần này, lôi cương định tự mình ngân tụ. Chứ không mượn sức cái khác Vào lúc lôi cương bắt đầu Thì thanh âm của một hoàng đột nhiên vang lên Lôi cương không ngờ ngươi lại có hắn Lôi cương nghe vậy mở hai mắt nghi hoặc nhìn một hoàng Lại phát hiện ánh mắt một hoàng biến đổi nhìn chầm chầm phần bụng lôi cương Như thể nhìn thấu đang điền của lôi cương Nếu ngươi muốn luyện chế phân thân không bằng ngươi thử dùng hắn làm phân thân của ngươi. Như vậy, ngươi sau này. Một hoàng nói rồi ngừng lại. Phản phức như những thứ phía sau có quan hệ đến một bí ẩn nào đó. Khiến một hoàng không muốn nói tiếp nữa. Lôi cương nhìn nét mặt của một hoàng. Kinh ngạc phát hiện lúc một hoàng nói đến hắn. Trong mắt toát ra thần sắc quái dị. Thứ quái dị đó mơ hồ ẩn chứa sự chấn động và khó hiểu. Thần thức lôi cương thăm dò vào đen điền cuối cùng thử hỏi. Một hoàng cái người nói là cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh? Các người gọi hắn là cây sinh mệnh sao? Ờ chính là hắn. Nếu có thể làm hắn trở thành phân thân của ngươi thì sợ rằng vậy vậy thì không còn gì tốt hơn Lúc này hắn còn chưa hình thành linh trí là cơ hội rất tốt Một hoàng nói tiếp Với tính cách của một hoàng mà hai lần nói muốn lôi cương lấy cây sinh mệnh làm phân thân Có thể thấy sự coi trọng của hắn với cây sinh mệnh Lôi cương do dự một lát thần thức bao phủ cây sinh mệnh trong đan điền Từ từ lấy cây sinh mệnh dịch khỏi đan điền Cây sinh mệnh cao lớn chừng một mét vừa ra ngoài Liền khiến linh khí thuộc tính một trong không gian trở nên nồng đậm Từng dòng sinh khí tràn đầy sức sống từ trong cây sinh mệnh tỏa ra Lôi cương nhìn cây sinh mệnh Lại nhìn một hoàng nói Một hoàng, ngươi khẳng định cây sinh mệnh có thể làm phân thân của ta Ờ, nếu ngươi muốn luyện chế phân thân hệ một thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất Một hoàng gật đầu đáp Nhận được sự khẳng định của một hoàng, lôi cương gật đầu, lập tức nói Một hoàng Ta bắt đầu luyện chế đây Nhớ rõ lúc thận của ta vừa ra thì ngươi bao phủ lại Đến lúc đó Chúng ta cùng tiến vào nội thể cây sinh mệnh Lôi cương giao phó lần nữa Dù sao thì luyện chế phân thân không thể qua loa dù chỉ một chút Một hoàng gật đầu Tức thì Lôi cương lấy ra một nguyên đen nuốt xuống Đem người nhỏ màu nâu dung nhập vào trong thận tạng Tỉnh tâm Thần hồn lần nữa phân ra một nửa bao lấy thận tạng. Hiếp sâu vài hơi xong. Trong đầu lôi cương bỗng hiện ra một ý nghĩ. Nếu bản thân đem toàn bộ lục phủ ngũ tan dịch ra khỏi nội thể. Vậy bản tôn có còn tính là người không? Có điều. Ý nghĩ này chỉ lóm lên mà thôi. Lôi cương dứt khoát dùng lực xé thận tạng ra khỏi nội thể. Bụng trái lôi cương trong nháy mắt thủng một lỗ máu Máu tươi lên lán Trong khoảng khắc thận tạng ra ngoài một hoàng hóa thành hào quang màu nâu bao phủ lấy thận tạng từ từ dịch chuyển đến cây sinh mệnh Dưới sự bao bọc của một hoàng thận tạng chậm chậm dung nhập vào trong cây sinh mệnh Tuy cây sinh mệnh lúc này chỉ nhỏ bằng cánh tay Nhưng sau khi thận tạng dung nhập vào nội thể cây sinh mệnh mới phát hiện nội thể cây sinh mệnh có càng khôn khác. Trong nội thể cây sinh mệnh không giống với các cây khác. Chỉ có ngoại hình của cây. Còn bên trong lại là một không gian rộng lớn. Linh khí thuộc tính một nồng hậu vô cùng tràn đầy bên trong. Thận tạng của lôi cương lơ lưỡng trong cây sinh mệnh, thần hồn phiêu tán ra. Bắt đầu thử khống chế cây sinh mệnh. Còn bản tôn lôi cương đã hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần xé nội tạng ra khỏi cơ thể. Cái cảm giác đau đớn không phải con người có thể chịu đựng nỗi đó. Lôi cương cũng không ngoại lệ. Thần hồn phân thân hệ một của lôi cương lại tìm kiếm bốn phía một lượt liền phát hiện căn bản không cách nào hạ thủ. Nội thể cây sinh mệnh giống như biển lớn vậy Ngươi bảo vệ thần hồn của mình ta đến giúp ngươi khống chế hắn Thanh âm một hoàng vang lên Lôi cương nghe vậy vội vàng thu hồi thần hồn Lôi cương tuyệt đối tín nhiệm một hoàng Hơn nữa một hoàng dường như hiểu rất rõ cây sinh mệnh Thời gian trôi qua rất nhanh Sau khi linh khí thuộc tính một trong kết giới đạt đến một điểm cực cao, cây sinh mệnh đột nhiên hơi ruông rẩy, biến ảo thành một hài đồng tầm 7, 8 tuổi. Hình dáng hài đồng này vẫn có 7 phần giống lôi cương, có điều, lại cho người ta cảm giác bừng bừng sinh khí. Cây sinh mệnh biến ảo thành hình người ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, Lôi cương thu hồi thần hồn Nhưng vẫn không ngừng chú ý một hoàng Liền phát hiện một hoàng lơ lưỡng Trong nội thể cây sinh mệnh Đang không ngừng bấm thủ quyết Miệng mắt máy Giống như đang mặc niệm cái gì Đến cuối cùng Lôi cương bỗng phát hiện nội thể cây sinh mệnh trước đó còn là một khoảng mơ hồ tràn đầy linh khí thuộc tính một màu nâu giờ đã bắt đầu hình thành nên lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng, cả cây sinh mệnh trực tiếp biến thành một người, bởi vì nội tạng của nó giống người. Hơn nữa, trong đang điền như một mảnh hỗn độn. Mà người nhỏ màu nâu ngồi xếp bằng trong thận tạng lại bay ra dung hòa với một hoàng. Ngồi xếp bằng trong đan điền của cây sinh mệnh. Lôi cương chứng kiến toàn bộ giờ tròn mắt há mồm, sự thần bí mà một hoàng biểu hiện ra khiến lôi cương cực kỳ chấn động. Lôi cương! Lúc này ta đã dung hòa với nguyên anh một hành của ngươi. Các đức liên hệ giữa ngươi và bản tôm. Phân thân hệ một coi như đã thực sự luyện chế thành công rồi. Thanh âm một hoàng vang lên. Lôi cương lập tức đem thần hồn cắt đứt toàn bộ với bản tôn. Thần hồn của phân thân hệ một nhất thời rơi vào hôn mê. Khi lôi cương lần nữa mở mắt ra kinh hoàng phát hiện phân thân hệ một của mình lại là một hài đồng. Nhìn kỹ lại. Phát hiện bề ngoài của phân thân hệ một không khác gì người, chỉ là da thịt có màu nâu nhạt. Lôi cương hiếp sâu một hơi áp chế sự vui mừng trong lòng. Thần thức thăm dò nội thể. Phát hiện một hoàng nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng trong đen điền. Lôi cương có cảm giác thần hồn của mình đang chậm rãi dung hòa với một hoàng. Nhìn bản tôn đã ngồi xếp bằng Lôi cương chật động thần niệm, bản tôn mở hai mắt, nở nụ cười mừng rỡ. Lôi cương tâm niệm chật động, khống chế lại bản tôn đứng dậy, nhìn vẽ mặt phân thân rạng rỡ, lôi cương gật đầu. Tuy luyện chế thành công, nhưng lôi cương lại tự ép mình rằng, phân thân này chính là mình, không phải người khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 601 rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 601 rời đi. Nhóm dịch me trai em. Luyện chế thành công phân thân hành một. Nhưng lôi cương không dự định mang phân thân hành một ra không gian hỗn một chi nguyên. Mà lại dừng lại ở trong kết giới để tu luyện. Lúc này, bản tôn lôi cương ra khỏi kết giới, xuất hiện ở chỗ một trụng đang ngồi. Như thể cảm thụ được sự xuất hiện của lôi cương, một trụng mở hai mắt ra. Thấy lôi cương xuất hiện, sắc mặt gã vui vẻ cao giọng nói. Bằng hữu, sao ngươi lại ở bên trong đó lâu như vậy? Đã được 50 năm rồi.